các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net 47 chỗ c ó lẽ đây là trường duy nhất trong tỉnh sắm được xe riêng để phục vụ cho học sinh tham quan đúng là quá hoành tráng hiệu trưởng trường anh tài thật tôi trợn mắt tỏ vẻ đầy thán phục ông ấy xoay như thế nào mà mua sắm được đủ thứ thế nhỉ t h ậ t đáng nể không phải đâu những thứ tài sản này là của hiệu trưởng đời trước Hiệu trưởng bây giờ và tớ cùng được điều về một năm, tức là mới làm được trong trường này khoảng gần hai năm thôi. Chẳng tài thánh gì đâu, nói đúng hơn, nó là hậu quả của người tiền nhiệm để lại. Chuyện dài lắm anh kể sau. Anh dẫn tôi vòng ra phía sau thăm khu nội trú, nơi học sinh ăn ở tại trường. Một dãy nhà ba tầng mới xây, màu ghi sang trọng dành cho nữ sinh. mỗi phòng có đầy đủ phòng tắm, nhà vệ sinh khép kín, có cả hệ thống nước nóng bên trong. Đến d ã y ký túc xá của nam thì hơi cũ một chút, vệ sinh cũng không được tươm tất như phòng của nữ sinh. mấy ông tướng nam thì đành chịu thôi. Nó làm sao mà c h ì n chu gọn gàng như nữ được? Thời anh em mình đi học cũng thế, c ó mấy cái chén sau khi ăn cũng đ ồ n đẩy cho nhau. Anh Tùng vừa cười vừa nói. thế mới là nam chứ anh. nếu kỹ tính thì chúng nó lại gọi là đàn bà. hai anh em cùng bật cười. bên cạnh dãy nội chú nam có một dãy nhà ba gian cũ kỹ đối lập hẳn những dãy nhà bên cạnh đều được sơn sửa tươi sáng. k ỳ l ậ phòng gì mà sập sệ thế? trưởng anh có thiếu gì kinh phí đâu mà không tu bổ lại cho sạch đẹp? chợt anh tùng mặt biến sắc kéo tay tôi lại. đừng đi qua dãy nhà đấy. Thấy tôi ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu, anh Tùng nói khẽ: c h ú c h ú ấy là nhà kho, dở dở, à mà thôi, để về nhà anh kể cho, nói ở đây không tiện lắm. đang vui vẻ, chợt anh Tùng có vẻ ấp úng sợ sệt, ngó c h ứ c nhìn sau, như thể xăm chừng có ai đang theo dõi vậy. Không nói thêm lời nào, anh vội kéo tôi về nhà của mình. thực ra nếu không có sự cố gì thì giờ anh đã không công tác ở ngành giáo dục anh học hàng hải cuối năm thứ hai đánh nhau bị đuổi học anh kể lúc đó đám thanh niên bên ngoài hay vào ký túc xá nữ của trường anh chiêu ghẹo nóng mắt anh n ệ n cho mấy thằng chạy bán sống bán chết tối hôm sau hàng chục thanh niên kéo vào lùng sục tìm anh trả thù nhà trường biết chuyện không cần biết đầu cua t a i neo h thế nào, ra quyết định đuổi học thẳng cánh. Sau đó anh đi nghĩa vụ quân sự 2 năm, rồi ôn thi sư phạm học chung lớp với tôi. Anh hơn chúng tôi 4 tuổi nhưng hòa đồng thân thiện. Tôi phục nhất là không thấy lúc nào anh cầm quyển sách học bài, nhưng thi môn nào điểm cũng cao. Ra trường vài năm anh đã đậu thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, đang cơ cấu lên hiệu phó. thì sự cố lại xảy ra. Trường anh khi ấy có con của trường phòng giáo dục theo học, cậy bố làm xếp nó hống khách sách mé không quay ai ra gì. nóng mắt anh v ả mấy cái, thế là anh bị kỷ luật, điều chuyển vào một trường b ù n g sâu. mãi mấy năm sau anh mới được quy hoạch và lên hiệu phó. anh hiện lành bui tính, nhưng cái gì chống tay gai mắt thì bất chấp tất cả, không nghĩ hậu quả. tôi có lần chứng kiến cái nóng tính ấy của anh lần ấy nhóm tôi đang ăn chè trong căng tin với mấy đứa nữ cùng lớp vài thằng khoa sử nhậu say đánh biza bản sát bên chúng tôi chúng cãi cọ lè n h ẹ náo loạn cả căng tin anh đứng lên nhẹ nhàng nhắc nhở một thằng mặt đỏ ngầu cầm cục lơ ném thẳng về phía anh thách thức anh lặng lặng đi đến trước mặt nó chỉ nghe h ự một tiếng nó nằm vật xuống đất nhanh đến mức không ai kịp nhìn anh ra đòn khi nào biết gặp phải thứ dữ cả đám bỏ bi ra d i u thằng kia về tụi con gái hốt hoảng rục chúng tôi về gấp đi sợ tụi kia nó quay lại trả thù tôi bảo cứ bình tĩnh vì tôi biết anh là con nhà nổi võ học taekwondo do bố truyền dạy anh có bố và chú ruột đều là những võ sư nổi tiếng tới nhà anh rồi em anh chỉ tay về căn nhà cấp 4 n ằ m gần cuối một con hẻm nhỏ nhà anh khá đơn sơ phòng khách chỉ có một bộ bàn